Các bạn đang nghe tại đọc lại tần ngữ Nghh cũng biết bọn họ là ai hiện giờ cô không có cách nào chỉ có thể cố gắng chạy theo Hà Lạc mặc cho Hà Lạc lôi kéo cô chạy qua đám người xuống tầng dưới dọc theo đường đi bọn họ đều phải phồng ráp ba ng dẫn trái phải ngự Ngh nhiều lần bị ngã trên mặt đất trên tay trên chân nếu không phải bị đụng đến tím bầm thì cũng làóc xa nhưng lúc này cũng không ai còn hơi sức để để ý đến những chuyện đó chỉ nghĩ xem làm như thế nào có thể thoát ra khỏi hai người kia. Ở trung tâm thương mại người đến người đi, cho dù bị ngã thì bọn họ còn có thể cắt đuôi hai kẻ theo đuôi kia. Nhưng vừa ra khỏi trung tâm thương mại, đường rộng người thưa, họ vốn không chiếm được ưu thế. Tần ngữ nghi lào đào một cái ngã xuống đất, nhìn thấy hai kẻ đuổi theo sắp chạy đến. Hà Lạc lục trong ba lô tìm lấy một lọ thủy tinh, ném về phía người kia. Sau đó, đỡ tần ngữ nghi tập tĩnh đứng dậy tiếp tục bỏ chạy. Vừa lúc đó có một hồi tiếng Giống như đang gọi bọn họ là hạnh nhi Hà Lạc Hươngấn đỡ Tần ngữ Ngh đứng dậy ở bên đường quả nhiên rất nhanh đã dừng lại phía trước cách bọn họ công xa mà cửa xe cũng đã được mở rắn trong thời điểm nguy kịch Hà Lạc vội vàng đỡ tần ngữ Nghi lên xe cửa xe chưa kịp đóng đã vội vàng chạy như vay khiến bụi đất bay mồ mịt thật ra thì ban đầu hai kì kia, kia không có ý định bắt người hai người bọn họ chỉ nhận được chỉ thị của cấp trên là đến trung tâm thương mại để tìm người Mấy ngày nay bọn họ đều tìm kiếm ở các trung tâm thương mại cho nên khi bọn họ may mắn thấy Hà Lạc thì vẫn lặng lặng mà theo dõi phía sau, muốn tìm ra được nơi cô đang ở, chờ có cơ hội sẽ đi bắt người. Thế nhưng ai biết được ánh mắt của Hà Lạc lại tinh như vậy, có thể phát hiện cho bọn họ, cô vừa chạy thì bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Luông của ông Hoàng Sở đi vào trong nhà, Hà Lạc lập tức chuẩn bị về phòng dọn dẹp hành lý. Tiểu Lạc à, em làm cái gì vậy? Nghĩa Nghĩa bắt được tay của Hà Lạc lo lắng hỏi Chị nghĩ nghe à? Em không thể ở lại ở chỗ này Sẽ liên lị tới chị đó Đúng là đồ ngốc mà Chị không sợ liên lụy Em cũng đừng quá lo lắng Chúng ta sẽ không sao đâu Ở nơi này cũng rất là an toàn Nhưng mà không được đi Lời Hạnh Nhi giật lấy túi Ở trong tay của Hà Lạc nắm xem bên cạnh Cô đừng có màu ngốc nữa Bây giờ mà đi thì đó mới thực sự là nguy hiểm đó Cô phải cố gắng lắm mới trốn được một lần Cô bây giờ không cố gắng bảo vệ mình cho tốt lại còn muốn bỏ đi. Là cô chán sống rồi sao hả? Nghe thế vậy thì Hà Lạc hơi bình tĩnh lại mà rôn rầy ngồi xuống mép giường. Tần ngữ nghe theo Hà Lạc ngồi xuống trấn an nói. Tiểu Lạc à, em đừng lo lắng. Bọn họ vẫn chưa biết em ở đây. Nếu không bọn họ sẽ đến đây bắt em, càng dễ dàng hơn. Cần gì phải chạy đến trung tâm thương mại đất chật người đông chứ. Nhưng làm sao bọn họ lại biết được em ở trung tâm chứ? Hà Lạc có một chút không hiểu. Bọn họ không biết. Chiếc laptop của cô ấy quá rôi xèo thôi. Tôi nghĩ cậu Lao Đới Phương nghĩ, cô chắc chắn sẽ đến trung tâm thương mại đi sao. Nên mới sai hai kẻ kia đến trung tâm thương mại tìm kiếm. Thật là cũng may cô lại đụng trúng phải bọn họ. Hà Lạc suy nghĩ một chút rồi thành thật cắt lời. Đúng là tôi rất thích đi dạo tại trung tâm thương mại nhé. Vậy thì đúng rồi, bọn họ căn bản cũng không biết chỗ cô trốn ở đâu, cô cần gì phải tự hù dọa mình rồi làm rối loạn kế hoạch chứ. Lời Hạnh Nghi tiên chàng Hà Lạc có điều gì bí mật giấu không cho bọn họ biết? mà trong đó chắc chắn là có điều gì khó nói. Tiểu Lạc à, Hạnh Nhi nói đúng đó, bây giờ em an tâm ở lại đây đi. Hà Lạc cảm kích nhìn hai người lôi Hạnh Nhi và Tần Ngự nghe rồi chân thành nói, "Ừm, cảm ơn hai người." Tần Ngự nghe cười cười nhắc nhở, "Tiểu Lạc à, em nên cảm ơn Hạnh Nhi, mày có ấy đuổi theo nếu không chúng ta đã gặp phải nhiều phiền toái rồi." "Hạnh Nhi à, cảm ơn cô nha." "Không cần phải cách sáo đâu, ai bảo tôi phản ứng nhanh." Vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã không thấy các cô. Cô biết rằng hai người gặp chuyện không may rồi chứ. Lập tức chạy đến thang điện mà cuốn đuổi theo, mà có thể đuổi kịp hai người đó. Tần ngữ nghe rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao mạnh vệ sát lại muốn lôi hạnh nhi đi theo bọn họ. Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện. Tiểu lạc à, mới vừa rồi em cầm thứ gì ném bọn họ vậy? Đó chính là một trai thủy kinh đựng đầy cát. Em đặc biệt dùng để phòng thân nha. Lôi hành nhi trận tròn hai mắt, thật là có sáng tạo nha. Tôi còn chưa nghe nói qua là ai dùng bình thủy tinh đựng đề cát để phòng thân đó. Tôi nghĩ rằng khi bị cát bay vào mắt sẽ có cảm giác khó chịu. Trong hoàn cảnh đó, ai còn hơi dứt mà đi bắt người được chứ, cho nên mới chuẩn bị một chai thủy tinh đựng đề cát để phòng thân mà. Cô rất là sáng tạo đó, nhưng chỉ sợ cô chưa ném được cát bay vào mắt đối phương thì đã bị bọn họ bắt đi rồi. Dù sao cũng không thể sử dụng loại phương pháp này được, hơn nữa đi đâu ở trên lưng cô mang theo một cái chai thủy tinh đựng đề cát không phải là rất khó chịu hay khao. Dù sao đi nữa thì phương pháp của tiểu Lạc cũng có hiệu quả, không phải hôm nay đã giúp được chúng tôi hay sao?" Suy nghĩ của tần Ngữ Nghi không giống bề lời hành nhi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net